tiếng sói hú bóng thừa thì tôi ngó ra ngoài tường, lũ sói từ trên núi đi xuống gần chùa mỗi lúc một đông. Có vài con sói đi qua đi lại giữa các bức tường đổ. Có lẽ chúng nhìn thấy ánh lửa trong này nhưng không dám tự tiện hành động khi chưa có hiệu lệnh của vua sói, chỉ dám đi quanh ngôi chùa đổ mà thôi. Cách khoảng 40 mét thấy có đôi mắt sói như hai ngọn đèn xanh lét. Tôi lập tức giương súng, ba điểm trên một đường thẳng ngắm chuẩn vào giữa hai ngọn đèn rồi bóp cò. Sau tiếng súng đổ trong đêm tĩnh mịch, hai ngọn đèn tắt lịm. Tuy không thể xác định có bắn trúng mục tiêu không, nhưng phát súng này cũng có tác dụng cảnh báo. Những ngày này, lũ sói trên đồng cỏ hoang sợ nhất tiếng súng bán tự động kiểu 56. Chúng kinh hãi vì loại súng này là thứ thần khí có thể bắn nát linh hồn và lòng tự tin của chúng. Những con còn lại không dám làm vảng quanh đây nữa. Lặn hết vào trong màn đêm Nhưng những tiếng hú khè khẽ Vẫn còn dầm dàn cho thấy Chúng chỉ tạm rút lùi Chứ không cam chịu dừng lại Tôi thấy đàn sói đã lùi ra Dây thần kinh đang căng lên trong đầu Cũng hơi trùng xuống nhớ lại những chuyện vừa gặp phải sau chùa Liền cảm thấy vô cùng quái dị Bực tượng người bằng đá Nửa chìm nửa nổi trên mặt đất Phủ kín rêu xanh một nát đó là thế nào thuận miệng tôi hỏi luôn lạt ma xem người và gia súc mất tích trước đây có liên quan gì đến nó không? nào ngờ lạt ma chưa hề nghe nói ở miếu này lại có tượng người mục nát bốc mùi tanh thối, liền bảo tôi kể lại tỉ mỉ cho ông nghe. tôi nghĩ bụng ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây? cứ tưởng lạt ma biết rất rõ mọi chuyện trong ngôi chùa này, thì ra cũng chỉ như một ông già bình thường mà thôi tôi vừa để ý động tĩnh của đàn sói bên ngoài, vừa kể lại tình hình lúc nãy. Nghe xong, ông liền đọc mấy lần châm ngôn 16 chữ, rồi kinh ngạc nói: "Trước đây chỉ thấy nói âm hồn của quỷ mẫu yêu phi trong mộ này không chịu tan đi. xây chùa đặt tượng kim cang đại uy đức nhằm dùng tháp và ốc trắng để trấn áp tà ma. Nhưng bao năm nay, các đời nhà Phật đều phải bó tay." Thật không ngờ lại là do tượng đá trước mộ gây tội Nếu không có chuyện đất nứt thổ sụt Bị đại quân trẻ tuổi puse xe các vị trông thấy Thì có lẽ mãi mãi không ai tìm ra nó Nếu nó tiếp tục ẩn sâu trăm năm nữa Chỉ e thành bối hại lớn Tôi chưa hiểu rõ mấy Lạt ma A Kè vừa nói Ý là sao Đá thì thành tinh thế nào được Tôi chỉ tiếc lúc đó không có liệu đạn Nếu không ấy Tôi đã cho nó nổ tung lên trời rồi. Lạt mà nói, Người Hán các vị coi nơi này là hẻm núi Côn Luân, Nhưng trong kinh Phật gọi nó là Dù bè gặc kè, Nghĩa là bông sen tám cánh được rồng và rùa nâng đỡ. Trời tựa như cái bánh xe tám chục, Đất như bông sen tám cánh, Chùa này nằm chính giữa bông sen, núi thiết ma ở phía đông, Có hình dạng như cơ quan sinh dục của bà La Sát, Địa hình phía nam giống như ma kết săn mồi Nhàm thạch ở phía tây Trông như thủy quái ngó nghiêng, Hồ mã ở phía bắc Khi trừa cạn nước trông như một tấm gương rỗng vỡ nát Xây chùa xây miếu trên mảnh đất Với địa hình đẹp lạ thường này Là để uy hiếp yêu ma bốn phường Ấy là công đức viên mãn vậy Nhưng hồ nước đã cạn khổ Biến chỗ này trở thành nơi hung thần du ngoạn Trong hồ sinh ra cá ma kiệt Ăn thịt người và gia súc bầu trời quang đãng trở nên chật hẹp Thì già con bò đo, Tên con thủy quái mà kinh Phật nhắc đến Ta nhập vào tượng người trong mộ cổ Dìm người xuống sông Để hút lấy khí huyết Tôi thấy nội dung lạt mà nói Hình như là lý luận phong thủ của mật tông Giật khác với cuốn tàn thư Mà tôi đã đọc Có thể tôn chỉ trùng hợp Nhưng các biểu đạt lại khác nhau quá xa Hồi đó tôi chưa nghiên cứu sâu về bí thuật phong thủy Không nắm được các hình thế phong thủy quá phức tạp Cho nên không hiểu ông nói những gì Chỉ thấy cái từ bò đo mà ông nhắc đến Hình như cách đây không lâu Tôi đã nghe thấy ở đâu đó Bỗng sực nhớ ra rằng Khi đi cùng đội tiền trạm đến suối Bất Động Đã nghe các chiến sĩ vận tải nói Ở hồ Thanh Hải Có một giống thì quái ăn thịt người Những người từng nhìn thấy kể lại rằng Trông nó tròn như cây gỗ Cũng có người bảo nó như con cá to Điểm trùng nhau duy nhất Là nó có mùi tanh thối sành nhất Các anh lính ở Tây Tạng cho chúng tôi biết Đó đều là con bọt đỏ Giống mà nước này Bám vào vật gì Thì nó biến thành hình thù như vật ấy Nếu bắt gặp nó Lập tức phải đập nát rồi đốt cháy Ngoại trừ đại bàng của Phật tổ già Sẽ không có thứ gì Có thể khống chế nổi nó Mọi người còn chưa bàn tán xong Đại đội trưởng nghe thấy liền mắng cho tới số Tây Tạng có quá nhiều điều cấm kỵ Và truyền thuyết Tôi không thể biết rõ thực hư Chỉ nghĩ bụng dù nó là cái gì đi nữa Cứ chờ trời sáng Sẽ tìm cách đốt chuỗi đi là ổn Nhất định phải trả thù cho các chiến hữu. Lạt mà nói Đã có không biết bao nhiêu người Và gia súc chết ở hồ này rồi Còn bò đó đã nhập vào tượng đá người bình thường khó mà đối phó nổi, phải mời đức phật về làm lễ thờ phụng. Tiếp đến để hộ pháp đã tu hành bốn kiếp cõng vỏ muối, rắc muối trôn pho tượng người ấy đi. Ba ngày sau đào lên, đập nát rồi đốt bỏ. ấy mới là cách ổn thỏa nhất. Chúng tôi đang bàn bạc thì trên trời bỗng có đám mây đen dày nặng kéo đến, che khuất mặt trăng. Không gian bên ngoài chùa ánh lửa không chiếu tới. Lập tức biến thành một màu đen tối mịt Tôi cờ mà Và Lạt Ma ngay lập tức cảm thấy căng thẳng Chúng tôi biết đàn sói hiểu rất rõ Đây là thời cờ tấn công tốt nhất Chúng nhất định sẽ không ngại ngần gì Mà xông vào nơi đây Đầu đó trên cao vọng lại Một tiếng hú não nề đi phẫn, ghê lạnh Và ai oán đến khó tả. Đó là tiếng của vua sói lồng trắng Nó đã phát tín hiệu tấn công Bốn về xung quanh gió khuya ảo ảo Vô số ngọn đèn xanh lét nhấp nháy không thôi Tôi vội cầm mấy khúc cổi quăng ra ngoài tường Để tiện soi rõ mục tiêu xạ kích Tôi và cờ mà chia nhau chấn giữ Ở hai mảng tường thấp nhất Hai khẩu súng trường bán tự động Đã nhả đạn liên tục từng cặp đèn xanh bị tiêu diệt không sáng lại được nữa Nhưng dưới hiệu lệnh của vô sói Lũ sói đói quyết không sợ chết Vẫn nhành nhẹn lượn qua lượn lại Giữa các chướng ngại vật Vòng vây mỗi lúc một nhỏ dần Tình huống này là thử thách rất lớn Đối với tâm lý xạ thủ Phải kiên khuyết thả hết con này đến con khác Tuyệt đối không để lũ sói đói đồng đúc kia Làm phân tán tinh thần Đồng thời phải chịu đựng được nỗi sợ hãi Khi vòng vây đang dần siết chặt Mời đèn che khuất mặt trăng Tầm nhìn rất hạn chế Tôi bắn điện năm phát mà không trúng đích Đang lúc chán vã mồ hồi bỗng nhìn thấy một con sói to lao ra từ tấm bìa đại bảo pháp vương thánh chỉ không hề do dự trước hỏa lực bên dưới tung mình lao xuống con ngựa già đang nấp ở bên tường những cây răng sắc nhọn đứt chĩa cả già nó sạp ngoạm vào gáy con ngựa đến đời lạt mà vung thiết bổng vụt luôn cây gậy sắt nặng trịch tát trúng mõm con sói nó gãy liền ba bốn cây răng cứng đành lộn mấy vòng rồi ngã vào đống lửa lập tức bị lửa đốt cháy Con ngựa quá sợ hãi Hí vàng rồi lao về phía tôi Nhảy vọt qua bức tường thấp sau lưng tôi Lập tức nó bị mấy con sói to Chầu sẵn ở bên ngoài vật ngã Kéo ra phía sau chẳng cỏ dài Lại một con sói gầy bầm đen Nhảy vào khu vực phòng ngự nhà vào anh Đô đã bị thương bất tỉnh Cơ mà lập tức dương súng Bắn chết luôn con sói đen Liền đó lại có hai con sói khác nhảy vào Tôi định bắn chi viện cho cô Mới ngỡ ra là súng đã hết đạn Đành dục lưỡi lê ba cạnh sàng Súng của cơ mà đắt hết đạn Cô ném xuống đất giúp súng lục ra bắn Lạt mà thì niệm lục tự trần ngôn Vùng thiết bổng vụt những con sói Đang không ngất sông vào trong tường vây Tiếng hò hét Tiếng gào vú Tiếng súng nổ Tiếng người và sói vật lộn hòa vào nhau Tạo thành mớ hỗn loạn trong những bức tường đổ nát Của ngôi chùa cổ Bà chúng tôi vốn phối hợp chi viện cho nhau Nhưng trong tình huống dối loạn nghi cấp này, đã buộc phải tác chiến độc lập. Vũ khí thiết bỏng của Lạt Ma phát huy tác dụng chưa từng có. Tùy trông nặng nề cố kỹ nhưng hẽ vùng lên là đều đập trúng đầu sói. Kẻ cũng lạ, hình như lũ sói kinh sợ khi nhìn thấy cây thiết bổng Le ra có thể tránh, nhưng lại cứ như bị chậm một bước. Thế là bị đập nát đầu ngay. Một mình Lạt Ma chấn giữ màn tường khắc kinh văn. Nữ y tá Cơ Ma lùi về bên Anh Đô, Bắn hạ những con sói đói là đến gần Tôi cầm súng trường đâm loạn xạ Thấy súng cờ mà hết đạn Cô đang cuốn lên nạp đạn mới Tôi sọc lưỡi lê vào sườn một con sói đang lào vào cô Lưỡi lê chẳng khác gì cây rùi xuyên giáp có bà rãnh Sọc thẳng vào con sói dí xuống đất Rồi đẩy mạnh vào chân tường Khiến nó đầu không kêu lên được một tiếng Lại có một con sói trên mặt có vết sẹo dài vượt tường tiến vào Há hai hàm răng nhọn sắc nhảy bộ vào tôi tôi định nhổ lưỡi lê sọc nó ngay trên không nhưng nhát đâm vừa rồi quá mạnh lưỡi lê vẫn mắc ở xác con sói kia chưa rút ra được tôi chưa từng tham gia phong trào diệt sói hồi ở đông bắc cũng chỉ thấy cáo nên tôi không thuộc tập tính loại sói lần này bị bao vây có nhiều phần lúng túng càng cuốn càng không rút được lưỡi lê ra quá nguy cấp tôi đành buông súng nằm lăn ra đất tránh con sói mặt sèo nhưng vẫn hơi muộn cái vũ quân rỗng lông kiều bị nó vồ trúng Vốt sói rạch bên tay tôi một đường to Máu túa ra lập tức đóng thành băng Con sói mặt dẹo vừa nhào qua đầu tôi Vẫn không chịu dừng Nó bỏ qua tôi Và đâm sổ vào lạt mà đang đứng đối diện Lạt mà đi ngang thiết bỏng Vụt trúng xương và vai Nó đào quá kêu rú lên Và ngã sang một bên Con sói lúc nãy gã vào đống lửa Lúc này đã cháy thành than Không khí sặc mùi hôi khét lẹt Những con sói này Đều là thành viên nòng cốt hung hãn nhất trong đàn Đa số những con sói đói khác Còn loanh quanh ở ngoài diệt tường Tùy vừa sói đã hạ lệnh Nhưng những loạt đạn lúc nãy Vẫn khiến chúng sợ mất vía Trước khi hoàn hồn vẫn không dám ủa vào Nếu cả lũ mấy trăm con sói Cùng sông đến một lúc Chúng tôi dù có ba đầu sáu tay Cũng khó mà chống đỡ nổi Tôi ngã ngoài trên mặt đất Đang định đứng dậy Bỗng thấy lưng mình dập xuống thì ra bị một con sói to dẫm lên. Móng vuốt nó đã bấu vào vai, tùy không dám ngoái nhìn, nhưng bằng trực giác tôi hiểu rằng, con sói to khác thường này chắc chắn là vua sói trắng trột mắt. Con sói trắng gần như đã thành tinh này chờ tiếng súng không ngất rồi mới nhảy vào. Nó biết nắm thời cơ rất chính xác, nghĩ mà phát ớn thật. Tôi không ngừng tự nhủ, tuyệt đối không ngoảnh đầu lại, nếu ngoảnh lại sẽ bị vua sói ngậm cổ ngay. Kết cục sẽ chẳng khác gì thằng cán sự tưởng chó bá kia. Con sói to đùng trên lưng tôi đã nhất nại chờ tôi ngoảnh lại để hút cạn máu tươi, là thứ có hương vị ngon nhất trần đời. Đầu tôi ong ong, mặt áp sát mặt đất giá lạnh, không dám hành động gì. Bụng muốn phản kháng, nhưng hai tay không có bất cứ vũ khí nào hết. Trong tình huống này, hai nắm đấm cứng như sắt của giai cấp vô sản cũng chẳng được mấy tác dụng. Đám bầy đèn che kín mặt trắng bị luồng không khí trên cào sùa tàn. Mặt trăng tiếp tục dài làn ánh sáng như thủy ngân xuống mặt đất. bãi cỏ hoàng vù lại sáng lên như bạc. Lạt mà cũng rất chật vật, tuổi cao sức yếu. Cây thiết bỏng vụt mãi cũng chậm dần. Bông lại bị một con sói giàu kinh nghiệm, cắn chặt thân cây thiết bổng không sao rằng ra được. Cả hai đang nhất quyết đỏ sức, không ai chịu ai. Thì nhờ ánh trăng, ông thấy tôi bị con sói to đẻ xuống đất. Định đến ứng cứu, Nhưng bản thân lại không thể dứt ra được Bèn cò chân đá một cái túi đến trước mặt tôi Nói Chiến binh trẻ bu xe Mau dùng ngũ lôi kích yêu cồn của người Hán các vị đi Cái túi suýt nữa văng vào vai tôi Tôi băn khoăn không hiểu Ngũ lôi kích yêu cồn là cái thứ gì Nhưng thỏ tay sờ vào Tôi liền hiểu ra Đó là đài đèo vũ khí của anh đồ Hôm đó mỗi chúng tôi được mang theo hai quả liệu đàn Tôi đã ném hai quả của mình xuống hồ nước phá ổ buồn hôi tối. Còn của anh Đô vẫn chưa dùng đến. Sau khi anh Đô bị thương, Lạt Ma đã cởi ra hộ. Nếu ông không nhắc, có lẽ tôi đã quên hẳn. Tức thì, tôi lấy ra một quả liệu đạn. Nhưng vì vẫn đang bị con sói đẻ trên vai, nên không dám làm động tác mạnh. kẻo lộ tẩy nó sẽ đứt mất. Cái khó ló cách khôn, tôi áp đai vũ khí vào bên má, rồi ngoảnh đầu lại. Con vật giống như ác quỷ tóc trắng, Đang lên tôi đúng là vua sói. Loáng một cái, nó ngạm luôn cái đai vũ khí. Tôi liền giật ngay nụ xòe cháy chậm. Quả liều đạn lập tức xì khói trắng. Tôi định ném văng về đằng sau. Chắc mầm liều đạn độ sẽ khiến cả lũ sói sợ hãi tháo chạy. Vua sói ngậm đúng đài vũ khí, tức điền lên. Nó bỗng thấy quả liều đạn xì khói trắng, và có những tiếng xèo xèo chẳng tốt lành gì. Lại như muốn lấy mạng nó, Nó bèn giơ chân đá tạt quả liều đạn văng ra khỏi tay tôi Quả liều đạn lăn đi không xa mấy Tôi chửi thầm Con sói này đúng là thành tinh mẽ nó rồi Tuy không hiểu quả liều đạn dùng để làm gì Nhưng dựa vào kinh nghiệm sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt Nó đã cảm thấy vật này nguy hiểm Phải tránh càng xa càng tốt Cú tạt của nó khiến quả liều đạn văng đi Nhưng lại quá gần Nếu nổ tại đây Hậu quả thật khó bề tưởng tượng Mạch liều đạn sẽ sát thương cả người Và sói trong bốn bức tường này Lúc này dù tôi muốn xả thân đẻ lên liều đạn Ế cũng khó mà làm được Nghĩ đến cảnh tượng mọi người ở đây đều bị sát thương Lũ sói bên ngoài sẽ tràn vào xé xác bốn người Toàn thân tôi như bị đóng băng Thời gian cứ từng giây trôi đi Chỉ chừng hai giây nữa thôi Liều đạn sẽ nổ Đúng khoảnh khắc cuối cùng Thần kinh đang căng ra trục đứt thì con sói rằng co với lạt ma đoạn được cây thiết bồng, nhưng nó vẫn rất quá mạnh nên bị đẩy lùi về đằng sau, Xê vào đúng chỗ quả liều đạn sắp nổ. Đoàn một tiếng, khói trắng bay mù mịt, phần lớn các mảnh vỡ đều găm vào con sói đen tuổi. Nó chẳng khác gì cái túi rách không trọng lượng, bị sóng xung kích tung bắn lên cao chừng một mét, rồi rơi đánh phịch xuống đất. mấy con sói đói đang ở trong này, kể cả vua sói, đều sững sờ rồi ao ao nhảy vọt ra ngoài. Không dám ngoái cổ lại Thoạt cái đã mất hút trong màn đêm u tối Lũ sói giả yếu bên ngoài Vốn đã kinh hãi vì tiếng súng Nghe thấy tiếng nổ Và nhất là mùi diêm tiêu lan tỏa trong không khí Sau khi liều đạn phát nổ Lại càng sợ mất mật Lập tức bỏ chạy tàn tác Trong trận chiến này Đã có mười mấy con sói ác ôn hung hãn nhất đàn Bị tiêu diệt Trong thời gian tới Chắc đàn sói chứ chẳng thể gây nên chuyện gì ghê gớm nữa rồi Tôi xoay người đứng dậy, cũng chẳng kịp ngó xem mình có bị thương không. Vội nhặt khẩu súng trường của cơ ma rơi trên đất, dọc lưỡi lê đâm mấy con sói đang bị thương nằm ở góc tường. Xong rồi mới ngồi phịch xuống đất, như kẻ hồn siêu phách lạc. Một lúc lâu sau cũng chưa hồi sức. Lúc này mà đàn sói đánh một trận hồi mã thường, dẫu toàn là bọn sói già sói yếu, thì chúng tôi cũng đành ra đi trong vinh quang vậy. Tôi đang thở hồn hển. Bỗng nghe Lạt Ma kêu toán lên, tôi vội gượng lại tinh thần, thì già cơ mà đã gã gục trên vũng máu. Vừa rồi tôi bị hòa mắt, giờ mới định thần trở lại. Vội cùng với Lạt Ma đỡ cơ mà dậy. Vừa nhìn vết thương, tôi và Lạt Ma đều đỡ người già. Ruột của cô đã bị sói moi ra khúc lòng thòng bên ngoài quân phục, phần trên đã kết băng rồi. Tôi cuống đến chào cả nước mắt không nói được nữa. Mày sao Lạt Ma đã học y thuật trong nhà chùa, Liền cấp cứu ngay tại chỗ cho cửa mà Giọt thử hơi thở Thấy mạch như đường tơ, Nhưng ít nhất cổ vẫn còn sống Tôi lại nhìn sang anh đồ, Tuy anh bị thương nặng Nhưng không mất máu Lại sẵn có thể lực tốt Cho nên tạm thời không đáng ngại mấy Tôi hỏi Lạt Ma Liệu y tá Cà Hồng có trụ được đến sáng không? Lúc này ngựa thì chết rồi Ở nơi núi đèo hoang vắng này Thì chỉ còn lại tôi và Lạt Ma Dù sao cũng không thể đưa hai người thương binh nặng này đi được Chỉ còn cách chờ bộ đội tăng viện đến đây thật sớm May mà đàn sói đã chạy trốn vào sâu trong núi Vâng ngọc thố trên bầu không đã xế Lạt ma nhìn mặt trăng đã bị núi trẻ khuất một nửa Nói Trời sắp sáng rồi Chỉ cần giữ ấm cho hai vị đại quân Chắc vẫn có thể cứu được Đại quân trẻ bu xe cứ yên tâm Tôi sẽ tụng kinh cầu Phật tổ phù hộ cho Tôi lào nước mắt nước mũi đang ướt nhòe trên mặt Tỏ ra ngờ vực về cách bảo vệ tính mạng cương binh Bằng việc tụng kinh Lạt mà nói Anh cứ trông nóm đúng lửa Cho nó cháy càng mạnh càng tốt Ánh lửa sẽ thu hút không hành mẫu tốt lành đến đây Tôi sẽ cầu nguyện Nếu Đức Phật mở mắt để người bị thương được bình an Tôi sẽ dành quãng đời còn lại Đi quanh hồ Lam La Co Cho đến ngày sinh mệnh được giải thoát Tôi thấy Lạt Ma nói hết sức trịnh trọng. Lấy làm cảm kích. liền nhặt hết những quần áo có thể đắp được. Đập cả lên người cơ ma và anh tô Rồi ngồi sau bức tường chắn gió. Đốt đống lửa cháy rực Sau đó lấy thuốc bí truyền của Lạt Ma rắc lên vết thường. Những giải mây ở phía đông đã bắt đầu chuyển sắc màu hồng. Ánh bàn mài đã xuất hiện. Lòng tôi ngột ngang bao cảm xúc dối rèn. Ngồi ngay ra nhìn Lạt Ma xoay ống kinh văn. Nghe ông tụng kinh đại bạch tàn. Cái tổng trì đà là nề. Bỗng có cảm giác kỳ lạ như đang lắng nghe những âm thanh của đất trời. Khoảng 11 giờ trưa hôm đó các anh em đại đội bạn đến tiếp ứng đã tìm thấy chúng tôi. Bộ đội đã phong tỏa hẻm núi Cồn Luân. Tôi, Cơ Ma và Anh Đồ đều được chuyển đi khẩn cấp. Lúc chia tay tôi hỏi Lạt Ma rằng sẽ phải làm gì với con boda ở hậu Ma? Có phải sẽ làm như ông nói là Mọi đức Phật về dùng muối chôn vùi nó, sau đó đốt cháy. Lạt Ma gật đầu nói phải. Ông còn nói mình sẽ đi đến hồ Lam Lạc là Cò để cầu phúc cho những người bị thương. Nhưng trước hết phải trở về để bẩm báo việc này với Đức Phật cả. Chúng đại quân mọi sự tốt lành, Phật tổ sẽ phù hộ cho các vị bình an điều ý. Tôi nói với Tuyển Béo và Sư Lì Dương Sau đó tôi đã theo bộ đội vào sâu trong núi Cồn Luân Thị Công Anh Đồ giờ vẫn còn sống Chỉ ngạt một nỗi Đã thành quân nhân tàn phế rồi Nữ y tá cơ mà không tỉnh lại được nữa Thành người thực vật Khi có thời gian tôi đều đến thăm họ Cái di tích chùa Độ Nát Và ngôi mộ cổ vẫn được giữ cho đến đời nay Này hồi tưởng lại Các chi tiết khác cũng chẳng mấy quan trọng Chỉ đáng kể nhất là Các thi thể ở trong mộ Những áo quần, trang sức lạ lùng Và nét thể hiện của nó rất giống với những bức tượng đồng Và bích họa nhìn thấy trong mộ hiến vương Người dân tộc tạng ở địa phương đều nói đó là Mộ của quỷ mẫu ma quốc thời cổ Nhưng đó chỉ bắt nguồn từ truyền thuyết quỷ mẫu Có thể chuyển kiếp Vậy là không chỉ có một quỷ mẫu Lịch sử của ma quốc chỉ tồn tại trong các bài trường thi chuyển miệng Không ai thật sự nhìn thấy quỷ mẫu yêu phi Ăn mặc ra sao Sở Dương nghe xong câu chuyện của tôi kể Nói về tôi Ở tòa thành mà bích họa miêu tả Có thờ tổ là một con mắt rất to Nhân vật trong đó cũng giống như thi thể trong ngôi mộ cổ nằm ở chùa Đại Phượng Hoàng Có lẽ tòa thành ấy chính là đàn tế của Ma Quốc Chẳng rõ giữa Ma Quốc và Quỷ Động không đấy Có mối liên hệ gì mà người ta chưa biết đến không Xem chừng sau khi về đến Bắc Kinh phải bận rộn đây. Trước tiên phải bữa cái đầu hiến Vương ra xem, Mộc Trần Châu trong đó có phải đồ xịn không đã. Ngoài ra còn phải nghĩ cách tìm cho ra nửa sau của bộ sách Thập lục tự Âm Dương Phong Thủy bí thuật. Từ đó mới có thể đọc hiểu các thông tin trên lòng cốt nói về Mộc Trần Châu. Cuối cùng phải tìm được các tư liệu nói về vương triều Ma Quốc bí mật kia, bởi nếu không sắp xếp được 16 chữ Thì làm sao giải mã được long cốt tiền thư Những thông tin về mộc trần châu đều nằm cả trên đó Đến lúc đó Sẽ làm cả ba việc cùng một lúc Để xem xem Có thể đột phá từ khâu nào Cũng không biết vị thiết bổng lạt ma ấy Có còn khỏe không Có lẽ tôi nên đến bên bờ hồ làm là cò Hồ treo trên trời Để tìm ông trò chuyện Dù ít dù nhiều Cũng có thể tìm hiểu được một số việc Mà chúng tôi đang muốn biết Tập ba bộ truyện Ma Thổi Đèn kết thúc tại đây. Bà người bọn họ có tìm được mộc trần trâu trong cái đầu của Hiến Vương không? Và có giải được lời nguyện ở động quỷ không đáy hay không? Cuộc phi lưu nào sẽ tiếp tục mở ra tiếp thầu đây? Mời các bạn đón nghe tập 4 vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.